Cuộc đời đôi khi yêu nhiều mà phải buông tay, yêu một người cần phải cố gắng bao nhiêu mà đoạn đường chỉ thấy cô liêu. Đó là những câu hỏi trong lòng tôi. Tiếng một quả bóng đang lăn đến chân, tôi cầm lên, nước mắt rơi xuống quả bóng, rồi nhìn lên bầu trời. Dù tháng năm trôi qua, em vẫn tin mình sẽ về bên nhau nếu còn duyên. Xin trời cao minh chứng cho cuộc tình, cho mối tình dại khờ. Vâng, ngày hôm nay xin mời các bạn cùng đến với câu chuyện Vòng Xoáy Nước Mắt của tác giả Tống Thị Phương Anh, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like và comment đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực, đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Và sau đây mời các bạn cùng đến với tập 1 của câu chuyện Vòng Xoáy Nước Mắt của tác giả Tống Thị Phương Anh trên kênh Chuyện ba s diễn đọc Kim Thanh. Tiếng đồng hồ báo thức reo lên. Chị Hà ơi, dậy đi. Có giấy báo về rồi đây này. Tôi với cặp kính cận đeo lên. Giấy gì? Báo gì? Không lẽ... Tôi đầu rối bù chạy xuống. Thấy bố mẹ cười lớn. Hà, dậy đúng lúc lắm con. Còn đỗ cả hai trường rồi đây này. Học sư phạm đi. Tại sao vậy bố? Con đỗ trường cảnh sát rồi cơ mà. Còn gái? Cảnh sát cái gì? Bố nghĩ rồi. Học sư phạm cho nó nhẹ nhàng. Không sao... Bây giờ bố đổi ý thế con cũng không đồng ý đâu, kệ bố đấy. Cái con bé này, vậy học xong vào đội văn thư nhá. Không, con sẽ vào đội hình sự giống bố ấy. Cái con bé này, đội hình sự nguy hiểm thế nào con có biết không? Rồi là đi sớm về khuya, con vào làm bên văn thư cũng được mà. Không, con học võ tử bé làm gì chứ? Con đã nói nhất định sẽ vào đội hình sự. Bố đừng có mà hòng cản con. Thôi thôi, có thôi ngay không? Hai bố con ông tranh cãi hay sao? Cái ông này nữa, sao lại đổi ý vậy? Ông mới đầu muốn con bé vào trường cảnh sát cơ mà. Bây giờ tình hình khác rồi, nên tôi có lý do riêng. Ông là cục trưởng của tỉnh này, có lý do gì mà lại ngăn cấm con như vậy? Bố ấp úng, còn con bé Hạ sao lại suýt trượt? May là trường đó thấp đấy. Hạ là em sinh đôi với tôi, còn đỗ rồi đó thôi. Bố này, cái gì cũng trách con thôi. Thôi nào, tôi luộc gà rồi, bố con ông phụ tôi nấu cơm đi nào. Tôi và Hạ mỗi đứa một bên ôm mẹ. Gia đình tôi thuộc diện có điều kiện trong tỉnh. Bố tôi là cục trưởng cục cảnh sát phòng chống ma túy. Tôi là hà cô gái với vẻ ngoài hơi vổ và rất xấu. Không bù cho Hạ, em gái sinh sau tôi, xinh đẹp và có nhiều chàng trai theo đuổi. Ăn cơm xong lên phòng, tôi viết nhật ký. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Ngày đầu tiên tôi bước chân vào đại học cảnh sát. Hạ đang thay váy áo để chuẩn bị đi chơi. Chị nhìn xem. Em mặc áo này có được không? Được, đẹp lắm. Đi đâu đấy? Bên làng ca có hội em sang đó chơi chút. Xin mẹ chưa? Em xin rồi, vậy nhá. Hạ chạy đi còn mẹ đi lên phòng. Chuẩn bị sang tuần nhập học rồi. Hạ, trường nó nhập muộn hơn. Học trường của con khó khăn hơn rất nhiều. Con có cần suy nghĩ lại không? Không ạ, con học võ từ nhỏ để sau này lớn lên có thể bảo vệ được gia đình và bảo vệ xã hội. Mẹ tôn trọng quyết định của con Tôi đang ngủ thấy tiếng hạ về Vừa đi vừa nói chuyện điện thoại cười hớn hở Dạ em ngủ đây Anh ngủ ngon nhé. Vâng, mai anh qua đón em lúc nào Thì cứ báo trước nha Bye anh Chị ngủ rồi à, mai đi cùng em đi Đi chơi đi, ở nhà mãi á Chán lắm Chị không đi đâu, cũng không có nhiều bạn bè như em Chị cứ sống khép kín như vậy Thì làm sao mà có bạn được chứ Thôi chị ngủ đây Hôm sau trên TV có báo một tên buôn ma túy đang lẩn trốn ở tỉnh chúng tôi. Hắn đang ở sâu trong rừng địa thế hiểm trở. Kiểu này bố hai đứa lại đi không về được rồi. Bố sẽ sớm bắt được tội phạm thôi mà mẹ. Mẹ đừng lo quá. Hạ đâu rồi hả con? Đi ra ngoài từ nãy rồi mẹ ạ. Bỗng tiếng chuông cổng xéo lên để con ra mở. Tôi đi ra mở cổng thấy có hai người đàn ông, một già một trẻ. Đây có phải nhà cục trưởng T không ạ? Đúng rồi chú làm Có phải đến để xây bể cá không Dạ đúng rồi Có hai thợ thôi à Đúng vậy chỉ có hai cha con tôi thôi ạ Anh vào đi Xây bao lâu là xong nhỉ Tầm 4-5 ngày thôi ạ Hai bố con ở khu đằng sau nhé Hà con đi chuẩn bị giường đi Vâng Tôi đi ra sau dọn giường Con trai chú thợ xây gạt Để đó tôi tự làm được Anh ta lầm lì À vâng chăn ở bên kia Anh ta với lấy chăn mặt sưng xỉa, tôi thấy khó hiểu lẳng lặng quay đi. Tối đến tôi cùng mẹ nấu cơm cho họ, bê ra sau cho họ đi con, bảo họ sắp mưa rồi, mai rồi lại làm tiếp. Vâng ạ, tôi bê ra sau, chú ơi, nghỉ tay ăn cơm đi ạ, mẹ cháu nói sắp mưa rồi, mai lại làm tiếp cũng được ạ. Lên ăn cơm thôi đi con, bố ăn trước đi, con ăn sau. Ăn còn dọn dẹp, sắp mưa rồi, phải đấy, sắp mưa rồi, mai làm cũng được ạ. Anh ta lờ lờ nhìn tôi, lên đi con, sắp mưa rồi. Anh ta chống cái xúc bụp xuống đất, lên ngồi ăn lầm lì. Tôi đi quanh vườn chờ họ ăn xong. Tôi đi ra bê đi để rửa, thì anh ta lại gạt tay. Tôi tự làm được. Cái này tôi bê về rồi rửa cũng được mà. Nhà cô sợ chúng tôi rửa bẩn à? Ờ, không có, không có. Hay sợ chúng tôi hôi hám nên ám vào bát. Anh nói quá rồi, vậy anh rửa đi. Anh ta rửa còn tôi ngồi tráng bát. Cơn mưa đổ xuống Anh ta đổ hết nước trong chậu đi Rồi đứng lên che đầu cho tôi Tôi cười nhẹ Đến tối khi học bài Tôi ngồi từ trên phòng nhìn xuống Thấy anh ta ngồi yên lặng Bên hiên nhà hút thuốc lá Chị nhìn gì mà chăm chú vậy Tôi kéo rèm lại Không có, sao về muộn vậy Bố không có nhà mà Nên chơi thêm chút có sao đâu Lo học đi, sắp vào năm học mới rồi đấy Học, học, em chán lắm rồi em ma giờ chỉ muốn đi ra ngoài sống tự do tự tại thôi nói xong thì nó ngủ mất tôi cười đi ra đắp chăn cho em sáng hôm sau thấy tiếng bố cười lớn bên dưới nhà đêm qua tên tội phạm ý đã bị bắt rồi tôi nhẹ cả người mình ạ hắn danh ma lẩn trốn kỹ càng cuối cùng chúng tôi dốc toàn lực lao lên trên và bắt sống hắn mình vất vả rồi lại đây ăn món sen hầm bổ lắm tôi múc cho mình một bát nhé ừ Bố thay đồ rồi ngồi ăn. Bao giờ thì hai kim cương của bố mới nhập học nhờ? Con đã sang tuần rồi. Còn nửa tháng nữa. Thấy bố con chú thợ xây đi qua. À, anh thợ xây xây bể cá đúng không? Anh vào đây. Vâng, có việc gì ạ? Tôi không thích bể hướng đó nữa. Anh chuyển sang góc bên Tây cho tôi nhé. Nhưng hôm qua chúng tôi đã đào ở góc này xong rồi. Bao nhiêu tôi trả, cứ làm theo ý tôi là được. Tôi nhìn anh con trai đứng bên ngoài mặt giận dữ. Bố... Con thấy hướng đó đẹp rồi, gần hướng con học, con sẽ học tốt hơn khi nhìn thấy bể cá từ phòng con. Vậy à, tại bố sợ không hợp. Chị học á, con ngắm cá làm gì nữa? Tôi giẫm chân hạ, con thấy ở đó hợp lý rồi. Với lại con sắp nhập học, muốn thấy cái bể cá đó, xong trước khi con lên thành phố học, được không ạ? Vậy cứ để như cũ, ăn đi con. Bố gắp cho tôi và hạ, bên cạnh nhà tôi là một sân bóng nhân tạo. Tôi đang ngồi học thì thấy anh con trai bác thợ xây... Cứ nhìn sang bên đó chăm chú Làm nhanh đi cái thằng này Mày cứ nhìn đi đâu vậy Hạ đang nghe điện thoại từ trong vườn đi ra Đúng lúc anh ta hất cát từ dưới hố lên Văng vào Hạ Mắt mù à Hạ sao con lại ăn nói như vậy Con nói sai à Làm ơn nhá mở to mắt ra đi Ôi dồi ôi bẩn hết cả cái váy rồi Anh ta cúi đầu lặng yên Tôi đứng bên trên thở dài Hạ nói quá rồi Đến sầm tối mở tủ Tôi lấy hai lon nước, đi ra ngoài vườn, thấy anh ta ngồi nhìn đám thanh niên bên kia đá bóng. Anh ta hô hào với đôi mắt sáng rực. Tôi ngồi xuống bên cạnh, đặt lon nước sang bên tay anh ta. Anh ta tắt nụ cười khi thấy tôi. Anh dùng đi, tôi mời thay lời xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi tôi? Tôi xin lỗi thay cho em mình, nó còn trẻ con quá. Cô ta bằng tuổi cô mà, nhưng tôi ra trước nên có thể chín chắn hơn một chút. Thôi, anh bỏ qua cho nó nhé. Tôi không phải kẻ hèn hạ, đi chấp lời phụ nữ. Cô cười cái gì vậy? Tôi thấy anh buồn cười thôi, anh cứ cười sẽ đẹp hơn đấy. Con người mà, nay sống mai chết, cứ cười khi còn có thể. Thiểu thư như cô, sao hiểu được nỗi niềm của chúng tôi? Nghề của chúng tôi là bị xỉ nhục, cũng phải cố mà nghe. Bởi vì chúng tôi là những người nghèo, không có tiếng nói. Và nói thì cũng đâu có ai nghe. Anh sai rồi, nếu nói đúng sẽ có người nghe. Ai nghe? Tôi. Cơn mưa đổ xuống, tôi cười nhẹ dưới cơn mưa. Anh đừng nghĩ bi quan quá, giàu hay nghèo đâu phải do chúng ta quyết định. Bố tôi có thể giàu, còn tôi thì không. Mà anh thích xem bóng đá vậy à? Tôi thích môn đó, chỉ có điều là không có thời gian và điều kiện để chơi thôi. Sao anh nghĩ xa vậy? Làm xong thì đá đi nào? Tôi gọi anh họ tôi đang đá bên sân. Anh Hùng ơi, còn chân đá không? Cho anh bạn em đá với. À, anh tên là gì nhỉ? Tôi là Tuấn anh ta ngạc nhiên may quá đang thiếu chân tiền đạo cậu vào nhá đội tôi đang thua đậm quá à à vâng thấy anh ta chạy ra sân tôi ngồi bên hiên nhìn anh ta đá bóng chăm chú đá bóng xong anh ta vui vẻ khi gỡ lại bàn thắng cho đội anh hùng vui thật đấy cậu em tham gia đội nào chưa em chưa anh ạ đội anh đá ba năm bảy ở đây nếu cậu không ngại tham gia đội anh nhá áo đồng phục mai tôi in cho cậu cậu thích số mấy số mười ạ Ok luôn, cậu đá rất hay Nhân tài đấy Anh quá khen rồi Tôi vỗ tay Anh đá hay lắm Cố gắng vươn tới ước mơ nhé Đôi khi ước mơ không phải là có tất cả để đạt được đâu Nếu như vậy thì đâu còn gọi là ước mơ Cố lên, tôi ủng hộ Dưới cơn mưa tôi quay đi Hà, em là Hà đúng không? Ờ vâng, sao ạ Cảm ơn em Tuấn nhìn tôi, tôi cũng cười Xe của bố đi ngang qua Nhìn thấy tôi và Tuấn đang cười Bố bước xuống Hà, về nhà Vâng, vào nhà bố giận dữ Sao con lại giao lưu với họ Chúng ta đâu biết họ là ai Biết họ xấu tốt ra sao Kìa bố, bố phá án nhiều nên mặc cảm quá thôi Không có gì là mặc cảm hết Con là con nhà gia giáo có điều kiện Tốt nhất là không nên nói chuyện với họ Tự làm thấp bản thân Và tự làm thấp bố của con Bố a nghĩ nặng quá rồi Không nhưng nhị gì cả, chuẩn bị đi học cho bố. Con có gì đâu mà, xấu xí thế này mà bố cũng đề phòng sao. Con của bố không ai xấu hết. Nghe bố, con đang còn trẻ, có thể bị rung động bất cứ lúc nào. Ông nghĩ cái gì vậy, lên phòng đi con. Mẹ xua tay. Tôi đi lên phòng kéo rèm cửa ra, thấy Tuấn đang đứng bên ngoài, nghe hết lời bố nói. Anh ta nhìn lên trên cửa sổ, rồi cố cười tươi. Tôi cũng cười rồi kéo rèm lại vậy đấy, chút dùng động đầu đời của tôi dường như dành cho chàng trai có tên Tuấn một chàng trai xa lạ ngày hôm sau, bố tôi thuê thợ khác đến làm tôi không còn thấy Tuấn đến đó nữa ngày tôi lên thành phố nhập học tôi không quên hôm đó khi đang ngồi trên xe chuẩn bị ra Hà Nội nhập học tôi nghe tiếng gọi của Tuấn từ phía sau Hà ơi, đi đi bố bảo lái xe khoan đã, con nghe thấy có người gọi mà Không có đâu, đi đi. Xe phóng đi, tôi thấy phía sau Tuấn cầm cái gì đó chạy theo. Hà, anh có thứ muốn đưa cho em. Bố ơi, bố dừng xe đi. Đi đi và đi một mạch tới trường đi. Con không nên quen cậu ta. Hãy nhớ lời bố dặn, con là con của bố. Thể diện của bố là tất cả. Đây là tuổi trẻ, bố không trách. Nhưng nó sao xứng với con gái bố được? Tôi ngoái lại, thì xe đã bỏ xa Tuấn. Tất cả đã dừng lại Sự rung động của tôi thậm chí còn chưa phát triển Tôi không biết người ta giàu hay nghèo Và tôi cũng không cần biết Người ta đem lại cho tôi điều gì Thứ tôi cần Đó là nụ cười của người đó Một nụ cười dạng dỡ Hoặc là anh ta là người đàn ông đầu tiên Tôi tiếp xúc sau 18 năm khôn lớn Bỏ lại phía sau Một sự rung động nhẹ của tuổi 18 Nhập học được khoảng 2 năm 2 năm qua tôi chưa về nhà Vất vả trong học tập Trong công cuộc huấn luyện Nhưng tôi luôn cố gắng Lớp tôi các bạn nữ đều có quà mùng 8 tháng 3 Duy nhất tôi không có Có lẽ bởi vì tôi quá xấu Thời đại này đâu thể kiếm ra Một người yêu tâm hồn Hơn là vẻ bề ngoài Điện thoại tôi reo lên Đâu đấy? Ở trường chứ ở đâu Tối em rủ bạn trai đi ăn Chị có bạn trai không? Em đi đi, chị không đi đâu Cứ rủ rú ở trường làm gì Ra ngoài đi Nếu không có bạn trai á Thì em và chị đi một mình vậy Không sao đi đi mà Bạn trai là ai vậy có đàng hoàng không đấy Chị yên tâm đàng hoàng mà Vậy hẹn sau nhá Ừ được rồi đi đi Tôi đi tắm giặt rồi thấy Hoa bạn cùng lớp gọi Hà ơi có người cần gặp đấy Ai vậy Bố hay mẹ tao lên à Không biết ở ngoài cổng trường ý Ừ được rồi Tôi chạy ra ngoài cổng ngó xung quanh Hà ơi tôi quay lại mái tóc tôi nhẹ bay tôi ngạc nhiên khi thấy đó là Tuấn chào Hà, Hà có khỏe không anh tôi ấp úng, tặng em chúc mừng ngày phụ nữ sao anh khác quá vậy, em không nhận ra luôn tôi cười vỗ vai anh vào đội tuyển quốc gia rồi và anh đã thực hiện được đam mê thấy mấy bạn nữ đi qua chỉ này, trông như là cầu thủ Phạm Tuấn ấy nhỉ trời ơi, mày ra xem có phải không anh ơi, em hỏi anh chút nhé Tuấn quay ra Đúng rồi, đúng phạm Tuấn rồi chúng mày ơi. Tuấn cười tươi, các bạn ra chụp ảnh rồi xin chữ ký. Hà có bận không? Có thể đi ăn cùng tôi được không? Tôi cười nhẹ gật đầu. Tuấn chở tôi đi bằng một chiếc xe khá đắt tiền. Mới có hai năm mà anh ta giàu nhanh vậy nhỉ? Kéo chiếc ghế ra mời tôi ngồi, một cách lịch thiệp. Anh Tuấn này, sao anh biết em học ở đây vậy? Anh biết lâu rồi, chỉ là hôm nay mới dám xuất hiện trước mặt em, một cách đàng hoàng, Em chắc ngạc nhiên lắm nhở À vâng Rất ngạc nhiên luôn ấy ạ Hà ăn gì thì gọi đi em Ăn chim điểu nướng nhá Gì cũng được ạ Đổ bê ra Tuấn rót chút rượu Em không cần uống Nhấp môi thôi cho nó có không khí Vâng Tôi và Tuấn nâng ly nhìn nhau cười nhẹ Trong tiếng nhạc của nhà hàng Hà có bạn trai chưa Tôi sặc đập tay lên ngực Sao vậy uống nước đi Anh hỏi sốc vậy Em chưa Em xấu thế này á Ai thèm yêu Đối với tôi, tôi thấy Hà đẹp mà rất đẹp. Tôi lặng yên nhìn bên ánh nến nhạc du dương. Nếu Hà không chê kẻ nghèo như anh thì Hà là bạn gái anh nhé. Tôi tắt nụ cười trên môi nhìn người đàn ông này. Cái thứ rung động đầu đời đó dù trải qua 2 năm rồi tại sao vẫn còn cảm giác nguyên vẹn nguyên cái tình yêu rung động tuổi 18 đang đốt cháy tim gan lúc này. Cháp 2. Hoán đổi Lần đầu gặp nhau Tôi đã hiểu thế nào là xung động, tôi xấu xí không dám mơ tới, sẽ có một tình yêu với ai đó, và không tự tin như em gái xinh đẹp của tôi. Đôi khi tôi tự hỏi sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, chỉ là ra trước vài phút, nhưng tại sao tôi xấu xí đến vậy? Nên khi người đàn ông này ngỏ lời, Hà, làm bạn gái anh nhé, Em... Nhân viên đi qua, sao anh kia đẹp trai vậy, yêu bé kia xấu quá nhỉ? tiếc thật. Hà, em có nghe không? Em xin lỗi em không hợp với anh. Trường sắp đóng rồi, em phải ăn nhanh về mới được. Tôi cười gượng đôi mắt đỏ rưng rưng. Cả đoạn đường về Tuấn không nói gì, và tôi cũng vậy. Cả hai im lặng cho tới khi tôi về trường. Hà này, em chê da cảnh của anh đúng không? ậu không có, không có đâu. Tôi xua tay, Tuấn cầm tay đặt lên tim. Vậy em có thể cảm nhận thấy tôi thích em nhiều đến thế nào không? Nhờ có em, tôi đã có mục tiêu cuộc đời Và tôi đã luôn hy vọng một ngày Được đón em, đưa em Đi ăn nhiều món ngon Và được ở bên em Tôi lặng yên ngại ngùng Em đồng ý nhé, được không? Vâng, Tuấn cười vuốt má tôi Tôi lùi lại Em vào đi, ngủ ngon Tôi mở cửa xuống xe Chạy vội vàng vào trường Tim đập rộn ràng Miệng hé nụ cười tươi Mình có bạn trai rồi, không mơ chứ Thật sự có bạn trai rồi, mình có bạn trai rồi. Tôi nhảy lên hái lá cây, vừa đi vừa xé, về phòng tin nhắn trong máy báo lên. Có số em rồi, đây là số anh, ngủ mơ thấy anh nhá. Tôi nhẹ nhàng cuốn chăn lăn lộn. Này, có gì mà vui thế hả con hâm? Không có hoa à, nhưng ngay sau đó, ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau. Cuối tuần tôi đi đến sân bóng xem anh tập cùng đội. Nhìn bên trên những cô gái người yêu của các cầu thủ Ai nấy đều ăn mặc sành điệu Khuôn mặt dạng dỡ Tôi thấy mình khá quê mùa so với họ Lại còn xấu xí Hà em đến lâu chưa em Nóng không Tuấn quạt quạt Em không anh uống nước đi ừ, Sắp có thi đấu à ừ, Sắp tới anh phải sang sinh tập huấn Anh sẽ đi khoảng một tuần Vâng sao vầng mãi vậy Hè em có dự định đi đâu không Em không chắc là về nhà ăn no rồi lại ngủ thôi Đi sinh với anh nhé Không được đâu, em chưa đi như thế bao giờ Ờm, anh hấp tấp quá rồi Xin lỗi em Không sao đâu, chúng ta đi ăn thôi Tôi cười đứng dậy Ê Tuấn, bạn gái à, sao không giới thiệu vậy Ừ, bạn gái tao đấy Chào em Anh ta nhìn tôi ý thấy tôi xấu Thôi, không phiền hai người nữa nhé Em ra trước đi, anh thay áo rồi ra Hôm nay anh có hẹn với mấy đứa bạn trong đội Chúng ta đi ăn cùng họ nhé Vâng Đến chỗ ăn, mọi người nâng chén, các cô gái ai nấy cũng uống rượu tốt, chỉ có tôi từ chối mọi chén rượu. Bạn gái tao không uống được đâu, để tao uống thay. Tuấn bị mời liên tục, đến khi ra về, Tuấn say không đi vững, tôi đỡ. Anh ngồi đây, em đi xin nhà hàng chút nước gừng, uống cho dã rượu nhé. Ừ, cảm ơn em. Tôi chạy vào xin nước gừng, khi quay ra thấy bạn Tuấn đang đỡ anh ta, nôn ở cột điện bên đường. Này... Sao mày yêu đứa xấu thế? Tao nhìn thấy không được điểm gì, ngoài mỗi cái cao thôi. Nghiêm túc hay là đùa đấy? Tuấn gạt tay, tao không như mày đâu, tao không quan trọng xấu hay đẹp. Mày điên à? Tội gì mà phải yêu đứa xấu? Gái xinh xin chết vì mày đầy đó thôi. Thấy tôi đứng ngay sau, anh ta yên lặng. Hà, đưa anh... Tuấn ấp úng, bạn anh đùa thôi. Tôi đưa ly nước gừng cho bạn anh ta. Em về trước đây, anh đưa anh ý về cẩn thận nhé. Hà, chờ anh đưa về. Không cần đâu, em về trước đây. Tôi cố nắm chặt tay giữ bình tĩnh. Về tới phòng, tôi soi gương rồi rửa mặt vội vàng. Chấp nhận yêu là mình phải chấp nhận với mọi chuyện. Đúng vậy, nghĩ vậy, nhưng tôi buồn bã đi ra giường, nằm nhìn lên trần nhà buồn vô hồn. Hôm sau tôi thu dọn đồ để về nhà. Điện thoại của Tuấn gieo liên tục, nhưng tôi không nghe. Cũng không biết nói gì, tôi chỉ nhắn lại. Anh lên đường bình an Về tới nhà Thấy hạ vui vẻ ngắm bút trước gương Sao mà chị buồn như đưa đám thế Ừ không khỏe Còn em đi đâu à Em chuẩn bị đi sinh chơi Xin bố mẹ chưa Cả nhà mình đi mà chị không đọc tin nhắn của em à Mẹ bảo là gọi cho chị đấy Ờ sao chị không nhận được nhở Tôi mở điện thoại ra Có tin nhắn mà quên chưa đọc Ờ bao giờ đi Chiều nay luôn mà chị sao vậy Em còn ngạc nhiên khi thấy chị mò về, Tưởng ở trên đó chứ... Không đọc được tin mà. Chị ngủ chút đây. Bao giờ đi thì gọi nhá. Sao còn về thế hả? Sao không ở trên đó để đi luôn? Chị không đọc tin con nhắn. Học bận rộn vậy à con? Không bận lắm. Chỉ là con không để ý thôi. Sao tự dưng lại đi vậy hả mẹ? Bố con được nghỉ phép ít ngày. Nên tranh thủ đi. Hạ nó cũng muốn sang đó. Mẹ chiều nó quá rồi đấy. Có con gái diều xinh xắn... Không chiều thì sao? Chị chỉ nói thừa. Tôi kéo gối lên đầu. Thôi được rồi, để mẹ chuẩn bị đồ cho chị nào. Mang ba bộ thôi mẹ. Con đã không dùng mỹ phẩm hay là gì đâu. Còn gái lớn phải chăm sóc da đi chứ. Chiều tối bố về. Cả nhà tôi đi ra sân bay. Tôi thì ủ rũ. Còn hạ thì cười nói vui vẻ. Sao hạ buồn vậy? Con không thích đi à? Nó cứ thế từ khi về đấy. Hay việc học có vấn đề gì? Có thể hỏi bố mà. Không, con mệt thôi sang tới nơi tôi lăn cảnh ra ngủ hôm sau chúng ta sẽ đi tham quan quảng trường sư tử rồi là đi công viên Bách Thảo con có hẹn rồi bố nhé hẹn gì với ai con có bạn bên này mà nên bố mẹ với chị cứ đi đi cẩn thận đấy đây là nước ngoài mà con mẹ cổ hủ vậy bọn con học tiếng Anh để làm cái gì chứ được rồi đi cẩn thận đấy con đi đi con yêu bố thấy tôi uể oải, bố gắp thịt vào bát tôi xem con kìa Gầy quá rồi đấy, ăn đi, ăn đi rồi đi nào Đi cùng bố mẹ qua đài phun nước sư tử Tôi chụp ảnh cho bố mẹ Bố mẹ cứ nắm tay nhau đi Như những đôi mới cưới vậy Có lẽ sau bao bộn bề cuộc sống Bố mẹ cũng muốn được nghỉ ngơi thế này Cứ vừa đi, vừa chụp ảnh Con tham quan thêm đi Ở đây đẹp lắm Vâng, bố mẹ cứ đi đi Lát quay lại đây nhá Đi được một đoạn Một cô gái chạy qua tôi thở hổn hển. Cô gái đó rất xinh. Bạn biết tiếng Anh không? Có, sao vậy? Làm ơn, làm ơn cứu tôi, cứu tôi với. Cô gái ấp úng, Chợt có hai tên đàn ông chạy tới họ, kéo cô gái dữ dội. Cô gái ơi, cứu, cứu tôi với. Một chiếc xe xịt tới, cửa mở ra, một người đàn ông ngồi trên xe đeo kính đen. Cô gái, họ ép tôi về, cứu, cứu tôi với, hắn, hắn là kẻ xấu. Tên đàn ông kéo tay cô gái tôi cầm lại. Khoan đã, cô ý nói là không thích rồi, tại sao lại ép người như vậy? Cô gái nấp sau lưng tôi, tránh ra đi, không phải là việc của mày. Gạt tay hắn, tôi buộc tóc lên, đấm thẳng vào cổ hầu hắn gục. Chạy đi, nhanh. Cô gái chạy, tôi chạy theo. Bạn có võ à? Giỏi thật đấy. Ừ, tôi có võ mà, đai đen karate đấy. Cô gái chạy chợt dừng lại, tôi quay ra nhìn. Em không về đâu, đừng ép em. Người đàn ông mồm ngậm thuốc lá Anh ta mặc áo sơ mi đỏ đun Với quần bò xuông Đang đứng trước mặt hai chúng tôi Về đi, đừng để anh điên lên Anh ta lao tới kéo tay cô gái Họ sẽ bán tớ đấy Cái gì, thật ư Tôi hất tay người đàn ông Lũ khốn kiếp. buồn bán phụ nữ biết là tội gì không hả Cô gái ấp úng Cậu này Anh ta bỏ kính ra nhìn thẳng vào tôi Dưới cái nắng nhẹ cùng cơn gió Bị điên à có bị điên không? Anh ta vừa nói vậy, tôi xoạc chân anh ta ngã rồi tôi bẻ tay, mau gọi cảnh sát đi, cái này thôi mình đi trước đây, cậu liệu nhá, Cô gái bỏ chạy, cô này, tôi vẫn nghĩ đám vệ sĩ chạy tới. Thiếu gia, ôi trời ôi thiếu gia, mày có biết mày đang làm gì không hả? Nó chạy hướng kia kìa. Tôi vẫn nghĩ tay mà anh ta không hề kêu đau, buông ra trước khi tao còn lịch sự, tôi vả bốp vào chán Mày tao này Tôi quên mất tiếng anh chỉ có mày tao. Anh ta giật mạnh tay xoay ghì tôi xuống. Thiếu ra, cô chủ chạy mất tiêu rồi. Anh ta nhắm mắt rồi đứng dậy. Mau tìm nó đi, cái con nhỏ điên này. Còn tôi, anh ta bước qua. Tôi nằm im nuốt nước bọt ực. Chồng họ rất giống dân xã hội. Chắc không phải đâu, không phải đâu. Tôi bật dậy nhìn áo anh ta bay lên. Lưng xăm trổ đầy người. Ôi mẹ ơi, tôi chạy một mạch đi đến chỗ hẹn bố mẹ thở mà không ra tiếng con vừa gặp dân xã hội họ xăm chỗ đầy người luôn cẩn thận nhé, những người như vậy chúng ta nên tránh xa họ không làm gì, cơ mà con vẫn sợ thôi đi thôi, tránh đi con lần sau thấy những kẻ như vậy thì tránh ra cũng không thừa vâng, hú hồn đi qua quảng trường, thấy đội tuyển đá bóng tôi thấy Tuấn qua màn ảnh nhiệt huyết và từng động tác với trái bóng, đá hay quá nhỉ Bố không nhận ra anh ta. Bố, con phải đi ra đây một lát, con sẽ về thẳng khách sạn sau. Đi đâu vậy con? Sao gấp gáp thế? Tôi, ngay lúc này, chạy tới sân bóng, cũng là lúc trận đấu kết thúc. Tuấn ghi bàn gây dấu ấn thắng đậm cho đội tuyển. Bạn bè đang quàng vai nhau hô hào, cùng lá cờ trên vai. Tuấn vui mừng, tôi chỉ biết vỗ tay ăn mừng. Niềm vui như chính bản thân tôi tạo ra vậy. Tôi ra cổng chờ, thấy Tuấn bước ra, tôi vẫy tay thấy anh ta cười đi lại gần, anh ta đi lướt qua tôi, người đông không để ý. Tiếng gọi: "Anh Tuấn ơi!" Tôi quay lại, thấy Hạ, em gái mình đang cười rạng rỡ, Hạ tay cầm bó hoa: "Chúc mừng anh, em sang khi nào vậy?" Bất ngờ ghê, bất ngờ không? "Vậy mời em gì đi chứ, em đói rồi đây này." Tuấn xoa đầu Hạ, tôi thở mạnh không tin vào mắt mình, đó là em gái mình và bạn trai mình họ đang là gì của nhau vậy tiếng cộc cộc hà dậy đi con sáng rồi tôi bật dậy ôm đầu hóa ra đó là giấc mơ đi du lịch ai lại ngủ đến nửa ngày vậy con phải đấy chị lùi lắm em dậy á chạy được hai vòng rồi đấy tôi thở dài có sao đâu hôm qua con về ngủ lúc nào vậy hả mẹ hẹn ở vòi phun nước rồi con kể gặp xã hội đen gì đó Xong là về khách sạn ngủ luôn tới giờ Gọi mãi cũng không dậy Chắc con thiếu ngủ Chị cứ như vậy á bảo sao mà không có bạn trai ấy. Mẹ tôi lườm hạ Quan trọng bây giờ là học Không phải là bạn trai nhá Con lớn rồi mà mẹ Ra ngoài ăn sáng bố tôi thở dài Sao vậy ông Có khi mai tôi phải bay về trước Mấy mẹ con cứ ở lại chơi Chẳng phải ông được nghỉ phép rồi sao Ở cơ quan có chuyên án quan trọng Ông lúc nào cũng chuyên án Còn gia đình không bằng chuyên án sao? Kìa mẹ, đó là công việc mà mẹ. Mẹ dỗi quay đi, bố nắm tay mẹ. Tôi không thể không về được. Bố, mẹ, con muốn giới thiệu một người. Tôi quay lại thấy Tuấn đang đứng tay nắm tay hạ. Tôi ngạc nhiên, chị, đây là bạn trai em, anh ý đang là cầu thủ đá bóng đấy. Chào hai bác, cháu là Tuấn. Chào cháu, cháu ngồi đi. Bố mẹ tôi không nhận ra anh. Sao con không nói trước vậy hả Con muốn cho bố mẹ bất ngờ mà Cậu tên ở đâu Nhà cậu làm gì Cháu hiện đá bóng trong đội tuyển quốc gia Bố mẹ cháu hiện đang kinh doanh đồ xây dựng thôi hả Cháu dùng gì cứ tự nhiên Ông để cho người ta ăn xong rồi hỏi chứ Anh thông cảm nhá. Bố mẹ ema lại quen nghề nên vậy thôi Chứ bố ema tuyệt vời lắm Anh biết chứ Rất tuyệt vời Anh ta quay sang nhìn tôi Tôi đứng dậy Mọi người dùng bữa tối đi Còn đi vệ sinh. Tôi hoảng loạn vào toilet rửa mặt. soi trước gương, tôi chợt nghĩ tới giấc mơ. Giấc mơ đã thành hiện thực. Em gái mình và bạn trai mình đang yêu nhau. Thế này là sao đây? Mình nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Vừa bước ra, tôi thấy bố trợn mắt. Còn đi học sao có thể kết hôn được? Kìa ông, đừng nóng giận vậy. Con có thai rồi. Hạ đặt tờ giấy lên bàn. Tôi không dám bước tới trước bàn đó. Tôi quay đi. Bước đi nặng trĩu tâm tư, dối bời. Tình yêu đầu tiên của đời tôi là thế nào vậy? Tôi hoang mang chứ không phải buồn. Rốt cuộc anh ta muốn gì? Tại sao lại yêu chị và cưới em? Tôi đứng bên kia đường nhìn sang nhà hàng và cảm giác không thở nổi. Không gian chậm lại, người và xe cộ lướt qua. Tôi khẽ thấy tim mình đau nhói. Tất cả là số phận, một số phận nghiệt ngã mới chỉ bắt đầu. Cháp ba Vỡ mộng Ngày hôm qua đã thật sự khác hôm nay Lời tỏ tình của người đàn ông e dè năm đó Một thanh niên với đầy hoài bão Gặp lại sau 2 năm Anh ta đã nói yêu tôi Nhưng hiện thực là gì Là hắn đang chuẩn bị kết hôn với em gái mình Thấy mẹ đứng lên ngó xung quanh như tìm tôi Tôi nhắm mắt cố nén đắng Bước sang đường Như kẻ vô hồn Bước tới bàn ăn Lâu vậy con Đồ nguội hết rồi đấy Chắc sốc khi em chuẩn bị lấy chồng chứ gì, chị thấy anh ấy thế nào? Tôi nhìn Tuấn, có đôi lúc vẻ ngoài dù có hào nhoáng thế nào, nhưng chưa chắc tâm gan đã là thật lòng và toàn tâm toàn ý yêu một người trọn vẹn. Bố mẹ đổi sắc, cái con bé này, cháu thông cảm, con bé học ngành cảnh sát nên hay có tính đa nghi. Dạ không sao đâu, cháu hiểu. Chuyện này nói sau, mai tôi phải về trước. Còn với cái, bố thật sự thất vọng vì con hà Bố đứng dậy, mẹ cũng cười nhạt đi theo. Bố, chờ con với, sao bố lại đứng lên trước như vậy? Hạ chạy theo nói lý với bố mẹ. Em ngạc nhiên lắm phải không? Tôi đang cắt thịt bò chợt dừng lại vì lời nói của Tuấn. Không đâu, anh muốn gì từ việc này? Em có tin là anh chỉ yêu tôi không? Thật chờ chẽn, tôi có nên nói với em gái tôi là anh đang là bạn trai tôi không nhỉ? Nếu em muốn tổn thương em gái em thì cứ làm. Anh... Rốt cuộc anh muốn gì? Hãy dừng lại ngay đi. Hạ đã có thai với anh. Đó là sự thật. Tôi giơ tay định tát anh ta, thì anh ta giữ tay. Anh là loại người kiểu gì vậy? Tại sao anh lại làm như thế? Anh không còn cách nào khác. Anh chỉ biết anh yêu em. Tôi buông thõng tay. Tránh xa chúng tôi ra. Anh nghe rõ chưa? Quá muộn rồi. Hạ đi vào tôi đứng dậy. Em, nếu em có thai... Hãy mau đi bỏ cái thai đó ngay lập tức. Chị, chị nói cái gì vậy? Nghe chị, em không thể kết hôn với anh ta được. Chị biết rõ hắn ta. Chị, chị nỡ lòng không muốn em hạnh phúc à? Em nói gì? Chị đang muốn điều tốt nhất cho em đấy. Chị đang ghen thì đúng hơn đấy. Em thôi đi. Chị không xinh đẹp như em. Chị cũng không có bạn trai. Và khi em hơn chị mọi thứ, thì chị lại muốn em buông. Em nhất định sẽ lấy anh Tuấn. Tôi tát bốp vào mặt hạ, rồi rơi nước mắt. Tuấn với tay ôm Hạ quay đi Em có cần làm vậy không? Hạ cúi mặt vào vai Tuấn khóc Hạ... Chị... Chị không cố ý Chị thật sự không cố ý đánh em Hạ quay lại khóc lớn Chị... Hãy cổ vũ chúc phúc cho em Bố có vẻ không đồng ý Nếu cả chị cũng vậy Em sẽ chết đấy Tôi nắm chặt tay quay đi Chị... Sao chị không trả lời em? Chị... In. Tôi chạy thật nhanh băng qua đường Đi lang thang ra đến đài phun nước Tôi ngồi bịch xuống ghế dưới ánh đèn xanh đỏ. Tôi nhìn bàn tay vừa tát em. Tại sao mình lại vừa đánh nó? Tại sao? Tôi tự tét cho bàn tay mình đỏ lên. Này bạn, chơi trò gì đấy? Tôi quay sang. Cô gái lúc sáng ngồi bên cạnh nhìn tôi cười tươi. Lại gặp nhau rồi đấy. Thấy cô gái tôi bật khóc lớn. Bạn sao vậy? Đau ở đâu à? Cho tớ mượn bờ vai một chút. Tôi tựa vào vai cô gái lạ đó khóc như một đứa trẻ chắc cậu đang đau lòng lắm tớ cũng muốn khóc và được đau lòng như cậu nhưng không thể cô gái buồn chịu tớ xong rồi, tôi gạt nước mắt đám người sáng nay cậu nên tránh họ có vẻ họ là người xấu không có đâu đấy là anh trai mình đấy mình chạy ra ngoài chơi anh trai vì lo cho mình nên mới vậy sao cậu bị quản vậy, cũng lớn rồi mà chúng ta trao đổi bí mật của nhau nha Mình không dám tâm sự với ai lâu vì sợ ai cũng là kẻ thù. Ghê vậy, mà tâm sự với mình không sợ mình cũng là kẻ thù à? Không, tớ tin cậu. Nào, cậu nói về chuyện của cậu đi. Tớ á, tớ có quen một người bạn trai được vài tháng, nhưng rồi đột nhiên hôm nay em gái tớ lại muốn lấy người đó. Ôi trời ơi, vậy rồi sao? Sao gì nữa? Tớ đã đánh em gái và cũng không dám nói rằng hắn và mình đang quen nhau. Cậu sợ sẽ tổn thương em mình à? Đúng vậy, nó còn có thai với tên đó rồi. Thật sự éo le quá, àm, tớ là Hoàng Diệp. Còn cậu, chuyện của cậu là gì? Mình là Hà, mình cũng buồn vì chuyện gia đình. Bố mẹ mình muốn gả mình cho người mà mình không yêu, nên mình đã từ chối. Tại sao vậy? Hay là cậu đã có người trong lòng? Tình gớm, đúng vậy, tớ đã yêu thầm một người từ lâu lắm rồi. Người đó cười đẹp như ánh nắng ban mai. Ừ, có vẻ cậu rất yêu người đó Mình có thể thấy trong ánh mắt cậu Vậy còn chờ gì nữa Tiến tới thôi Diệp tắt cười Không thể được Anh ấy là kẻ thù của gia đình mình Khổ ghê Thôi đừng buồn nữa Sau này khi bố mẹ cậu xuôi Cậu sẽ có thể yêu người đó thôi Diệp cười nhạt Dù biết là không thể được Nhưng hy vọng như cậu nói Sẽ có một ngày đó À chúng ta kết bạn đi Đây là danh thiếp của mình Khi nào buồn hay có khó khăn gì Hãy gọi cho mình nhé Đây là facebook của mình Chúng tôi trao đổi Chúng ta kết nghĩa là bạn bè nhé Được Chúng tôi ném đồng xu xuống mặt hồ Rồi cười tươi Chia tay nhau tại đó Tôi trở về phòng Thấy Hà đã ngủ Tôi ngồi cạnh giường Em ngủ chưa Chị xin lỗi vì đã đánh em Chị có lý do của mình Chị hy vọng em được hạnh phúc Và chị chưa bao giờ ghen tị Với em như lời em nói Hạ chưa ngủ, nhưng khóc rưng rức khi thấy Hạ nói như vậy. Hôm sau bố quay về trước, còn Hạ ra ngoài, có lẽ là đi chơi với Tuấn. Tôi và mẹ qua nhà bạn của mẹ thăm hỏi. Mẹ bất chợt hỏi tôi, Hà này, nếu em gái con lấy chồng trước con, thì con có buồn không? Tại sao mẹ lại nói như vậy? Mẹ chỉ muốn hỏi con thôi, nếu thật sự con bé có thai rồi, thì không còn cách nào khác. Chàng trai đó cũng tốt, lại có gia thế ổn định. Mẹ, con xin mẹ hãy phản đối cuộc hôn nhân đó đi. Tại sao vậy con? Đó là con muốn tốt cho em. Con nhận thấy anh ta không thật sự tử tế như chúng ta nghĩ đâu. Căn cứ vào đâu vậy con? Con có biết cậu ta sao? Tôi đứng bật dậy. Con không quen. Con không muốn em gái mình cưới trước phải không? Không phải, con đâu có ý đó. Thôi, vậy hãy chúc phúc cho em con đi. Nếu để thai lớn hơn, sẽ khó cho gia đình và cả bố con. Tôi quay đi, mẹ vẫn nói với, "Ha, con sao vậy? Tại sao con lại không đồng ý?" Tôi vào toilet, ngồi xuống sàn. mình sao có thể nói với mẹ về anh ta và mình câu chứ? Anh ta rốt cuộc đang định làm gì? Tôi bật dậy đi ra ngoài, trở về khách sạn, ngồi chờ Hạ, thấy anh ta đưa Hạ về, tôi vội nép chờ Hạ đi lên phòng, tôi chặn xe. "Chúng ta nói chuyện đi." Tuấn cười nhẹ mở cửa xe để tôi lên. "Không cần" Chúng ta có thể nói tại đây Hãy tránh xa em tôi và gia đình tôi ra Tôi nhắc lại lần cuối Anh rốt cuộc đang làm trò gì vậy Nếu em muốn nói những điều đó Thì vô ích Anh nhất định sẽ lấy hạ Và anh yêu em Anh bị điên à Làm ơn tránh xa em tôi ra Cô ấy có thai rồi Đó là sự thật Anh có thể buông Khi đó em gái em sẽ thành đứa trẻ hoang Và tai tiếng đó Người phải gánh chịu là bố mẹ em Anh sẽ sớm cho em câu trả lời thôi Anh ta phóng xe đi, tôi đứng đơ người. Anh ta nói đúng, phải sao đây? Hắn có âm mưu gì vậy? Trở về phòng, thấy mẹ và hạ đang nói chuyện về chuyện có thai. Tôi lặng lẽ đứng bên ngoài. Con hạnh phúc, và chắc chắn về người đàn ông con chọn chứ. Con rất hạnh phúc mẹ, ạ, rất hạnh phúc. Tôi nhắm mắt, nắm chặt tay. Tất cả có lẽ đã quá muộn. Trở về Việt Nam, tôi lập tức quay lại trường. Nhớ khi nào mẹ gọi ăn hỏi em gái là phải xin về sớm đấy nhá. Vâng, tôi xách túi đi ngay. Tới trường học ôn luyện thực tập, tôi cố suy nghĩ lý do anh ta làm như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn chưa nghĩ ra đáp án. Này, hà, dạo này sao ăn ít thế? Tao có nhiều thứ phải suy nghĩ lắm hòa. Tương tư à? Không có đâu, em gái tao sắp lấy chồng. Thế thì mày phải vui chứ, sao lại buồn? Hay là... Đừng nghĩ linh tinh. Ai lấy trước hay lấy sau không quan trọng Mà người nó định kết hôn Tao không thích lắm Tại sao? Phải có lý do chứ Tao cảm nhận anh ta không thích nó Anh ta có mục đích Mày học nhiều nên sinh thói đa nghi đấy Thôi ngủ đi Tôi nằm cả đêm không ngủ được Đọc tin nhắn mẹ nhắn Ngày kia ăn hỏi em gái con Tôi nhắm mắt nắm chặt điện thoại Hôm sau tôi về nhà Không thí họ hàng rộn ràng Sao con về muộn thế? Màu giúp mẹ dọn dẹp tầng hai đi Mẹ, bố đồng ý rồi sao Không đồng ý sao được Còn đừng nói vậy nữa Em gái còn nghe được sẽ không vui đâu Tôi đi vào phòng Thấy hạ đang nói chuyện điện thoại với Tuấn vui vẻ Chị về rồi à Anh, em cúp máy đây Chị, mai mặc gì đấy Mặc gì cũng được, không quan trọng Em mới quan trọng Em suy nghĩ kỹ chưa Bây giờ vẫn còn kịp đấy Chị, sao chị lại có ác cảm với anh ý thế Em yêu anh Tuấn Tôi thở dài trước câu hỏi của em Ngày ăn hỏi cũng tới Gia đình nhà Tuấn đến Tôi nhận ra đó không phải là bố anh ta Anh ta nói mẹ mất sớm Vậy mà bây giờ lại đầy đủ bố mẹ Anh ta cười dạng dỡ bên em gái tôi Con có tâm sự gì sao con Bố thấy con không được vui Không có đâu bố Con vui mà Tôi cố cười Tôi nhìn Tuấn rồi lừ lừ lườm Anh ta cố vui vẻ không để ý đến tôi Một tháng nữa là sẽ tới lễ cưới Hôm nay tôi đang đi học, thấy mẹ gọi điện đến 13 cuộc gọi nhớ. Con à, con về ngay đi, không ổn rồi, bố con bị bắt rồi. Tôi rời điện thoại, sấm chớp nổi lên. Sắp thi rồi, mày đi không xin phép sẽ không được thi đâu. Hoa ơi, nhà tao có chuyện rồi. Tôi chạy về nhà, thấy mẹ đang ngồi khóc ở cổng. Mẹ ơi, sao vậy? Hà ơi, bố con bị điều tra rồi. Tại sao vậy mẹ? Họ nói ông ấy tham nhũng và rồi tiếp tay cho băng đảng bán ma túy không thể bố là thủ trưởng liêm khiết không thể có chuyện đó được mẹ không biết họ đến vào văn phòng bố rồi lôi hết giấy tờ để đi điều tra vậy bố nói sao hả mẹ bố con không nói câu gì chỉ dặn mẹ là nhắn con tìm em rể số anh ta đâu mẹ đưa cho con mẹ gọi từ sáng nó không nghe máy gọi cho hạ thì cũng vậy mẹ cho con địa chỉ nhà đó con đến đó ngay tôi tức tốc chạy đi rồi gọi cho bác cả bố con bị tiếp nhận điều tra nên sẽ không được gặp hơn nữa là quan chức cấp cao vụ việc này lớn bác không thể giúp được lý do là gì ạ bố con không thể nào mà nhận hối lộ được nghe nói bố con đứng tên một tài khoản ngân hàng trong tài khoản đó có khoảng năm tỷ và họ điều tra đó là tiền gì bố con nhất định không nói con sẽ gọi cho bác sau tôi chạy đến nhà đó thấy tuấn đang đứng ở sân như bình thường Anh ta sống trong một căn biệt thự khá là rộng rãi Đến rồi à, bố tôi, anh biết tin chưa? Biết, chứ em uống gì. Anh ta vẫy người làm, tôi không có tâm trạng uống nước. Bố tôi nhắn đến tìm anh. Anh ta rót nước vào ly trà. Uống đi, chuyện đâu khác có đó. Tại sao bố tôi lại nói tìm anh? Bố em là tội phạm, đó là sự thật. Ông ta ăn hối lộ. Không đúng, bố tôi không phải là người như thế. Rất tiếc. Ông ta là người như vậy Tôi đứng dậy quay đi Em không thể cứu ông ta được đâu Số tiền bố tôi đứng tên Có liên quan gì tới anh không Có, đó là tiền anh nhờ bố vợ đứng tên hộ Em thông minh đấy Tiếc là hơi chậm Anh hãy đến cơ quan nói rằng Đó là tiền của anh đi Tại sao tôi phải nói Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của anh ta Tôi muốn bố em rũ tù Rốt cuộc là tại sao Em gái tôi đâu Anh ta rút điện thoại ra dí lên tai tôi Anh, anh đừng ép em phá thai ở đây Em sợ lắm Tôi hoảng loạn Hạ, chị đây, em đang ở đâu Chị ơi, cứu em với Anh Tuấn nói em bỏ thai đi Em, em không muốn chị ơi Chị sẽ tới ngay Anh đang làm cái quái gì vậy Anh chỉ muốn hủy hoại họ Và đối với em, anh thật tâm Anh ta sở lên má tôi Tôi gạt đi, mau nói đi Em tôi ở đâu Anh ta quay đi, tôi tóm tay Tôi xin anh đừng hại con bé Nếu lỗi ở tôi thì tôi xin anh Tôi quỳ xuống trước mặt anh ta Muộn rồi Cái thai đó sẽ bị phá hủy Bố cô sẽ bị nghĩ cho con gái mà không khai ra tôi Và họ xứng đáng bị như vậy Âm mưu Tôi đã phát hiện ra anh có âm mưu rồi Nhưng tại sao anh lại làm vậy Chúng tôi đã làm gì sai Làm ơn đừng hại em gái tôi Tuấn ngồi xuống trước mặt tôi Lấy tay lau nước mắt cho tôi Bố em đã giết anh trai anh Hai năm trước Kẻ bị truy lùng khi buôn ma túy Chính bố em đã bắn chết anh trai anh Bố anh vì thế mà nghĩ nhiều đến lực kiệt Rồi ngã từ trên cao xuống khi đang đi xây nhà cho người ta Anh trai anh chỉ là bị sai khiến Anh trai anh không đáng chết Tôi rơi nước mắt lã chã vô định Vậy thì những gì em đang gánh chịu Chỉ bằng một phần nỗi đau của anh mà thôi Em vẫn có thể thấy họ Còn anh đã mất người thân mãi mãi. Cũng may anh trai anh cất dấu tiền để lại cho anh. Để anh có ngày hôm nay. Nợ phải trả. Hãy cảm ơn vì anh không giết chết bố em đi. Vì anh nghĩ đến em. Hóa ra đó là lý do à? Tiếng điện thoại reo lên. Anh ta ấn nghe. Tốt, xong rồi thì tốt. Nào, em có muốn đi đón em mình không? Tôi không đứng dậy nổi. Anh ta đỡ ra xe. Tôi như kẻ mất hồn. Tới phòng khám, thấy em tôi nằm quay mặt vào trong tường khóc nức nở. Cái thai đã không còn, giờ thì anh trả em gái em, cho em. Anh ta quay lưng đi. Tuấn, anh ta khựng lại. Tôi biết anh là người thông minh, và nếu bố tôi có lỡ tay giết anh trai anh, thì khi đó là do bố tôi làm nhiệm vụ, không còn cách nào khác. Và tôi cũng chia buồn về việc bố anh đã mất. Nếu tất cả lời xin lỗi không đủ, tôi hy vọng những gì anh đã trả thù sẽ thỏa nỗi lòng của anh Tuấn chảy nước mắt nếu có kiếp sau hy vọng chúng ta sẽ được yêu nhau một cách đàng hoàng vì tôi thật lòng yêu em bố em nhất định phải trả giá anh ta bước đi tôi lảo đảo bước vào trong phòng chị, chị ơi không sao đâu, chúng ta sẽ về nhà không sao cả, coi như đứa bé không có duyên với em và coi như đó là cái giá của chúng ta phải trả trả cho anh ta tất cả Một tháng sau, Hoa gửi đồ về cho tôi. Thầy cô đều tiếc, nhưng vì bố cậu như thế nên không thể học tiếp được. Ừ, tao hiểu, mà cảm ơn đã mang đồ về cho tao nhé. Không có gì, cố lên nhé, mọi việc sẽ được sáng tỏ thôi. Ừ, hy vọng là vậy. Đến sầm tối, thấy tiếng mở cổng, bố bước vào nhà. Ôi mình, mình được về rồi sao? Vụ án đã kết thúc, tôi đã nhận lỗi rồi, con bé hạ đâu cả rồi còn chồng nó nữa, do vụ của tôi mà ngày cưới phải hoãn đúng không còn bé em mẹ chỉ ra ghế em gái tôi sau ngày đó cứ ngồi lặng yên nhìn ra ngoài như tự kỷ không nói không rằng Hạ, bố về rồi đây tôi mím môi cố nín khóc còn bầu bí thế nào rồi Hạ quay ra nhìn bố khóc bố ơi, anh ta đã ép con bỏ thai sao cơ, bố đứng bật dậy thằng Tuấn đâu rồi, rốt cuộc là thế nào cậu ta Sau khi ông bị bắt, đã không đến đây lần nào nữa Cũng không nhắc đến việc cưới xin Bà có biết tôi nghĩ đến con bé Nên nhận tội Thật ra số tiền đó nó nhờ tôi đứng tên Chứ không phải tiền của tôi Nhưng tiền nằm trong tài khoản của ông Ai tin được chứ Người gửi cho ông lại đúng là một kẻ buôn ma túy Bố ngồi bụp xuống ghế Tôi, tôi mắc bẫy nó rồi Không ngờ cả đời tôi lại có ngày này Vì nghĩ đến con của mình Nên tôi đã nhận tội Tuấn Nó là kẻ buôn ma túy. Tôi phải nhờ người. Muộn rồi, dù cậu ta là ai, điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là ông về nhà an toàn là được rồi. Hà, con biết điều gì phải không? Bố, quên hết tất cả đi ạ. Con nói vậy là sao? Giờ bố đã mất tất cả rồi. Bố vẫn còn gia đình mà. Chúng ta còn có nhau là được. Đêm hôm đó thấy có tiếng ở dưới sân. Tôi rụi mắt dậy, nhìn từ trên cửa sổ xuống. Thấy bố đang nói chuyện với một người đàn ông. Ánh đèn đường nhen nhóm, tôi không thấy rõ mặt người đàn ông. Tôi thở dài rồi quay lên giường đi ngủ. Rạng sáng thấy mẹ tôi hét lên, tôi và Hạ vội vã dậy, cảnh tượng kinh hoàng là bố tôi đã treo cổ trong phòng làm việc. Tất cả đã sụp đổ. Không, mình ơi, mình! Mẹ tôi ngất đi. Bố ơi, bố, bố đừng treo con mà bố ơi, bố ơi, ai, ai cứu bố tôi với? Tôi ngã quyểu xuống sàn. Bố! Công an tới, họ kết luận bố tôi tự tử vì sợ tai tiếng do án nhận hối lộ. Không đúng, bố tôi chỉ vì con mình, bố tôi không có tội, mong các chú hãy điều tra rõ số tiền đó đi. Chú rất tiếc, xin chia buồn với gia đình. Hôm qua ông nói là giờ có thể đi mọi nơi với tôi mà, tại sao ông lại nói mà không giữ lời vậy? Tôi lấy khăn lau tay chân cho bố, còn hạ cứ chải tóc cho bố. Bố ơi, do con hại bố. Bố ơi! Hạ ôm đầu bố rồi khóc lớn Bố! Đêm qua người gặp bố là ai? Tại sao sau khi gặp bố lại quyết định tự tử? Tại sao bố một người liêm khiết lại chết thế này hả bố ơi? Không khí tang thương bao trùm Tuấn anh ta cũng đến viếng Anh ta bước vào thắp nén hương Rồi cúi đầu mặt lạnh tanh Không chút cảm xúc Anh tới đây để làm gì? Chính anh đã hại bố tôi Em bình tĩnh lại đi Anh ta quay đi hạ giữ tay Mau trả lại bố cho tôi đi Thằng khốn nạn Mọi người nhìn mẹ tôi giằng ra Cậu Tuấn, cậu không nên đến Không ai hoan nghênh kẻ thâm độc như cậu Trời cao có mắt Rồi có ngày những gì cậu hại nhà tôi Cậu sẽ phải trả giá Tuấn cười nhẹ, Tôi sẽ chờ ngày đó Đêm qua anh gặp bố tôi phải không Anh ta cười Tôi nhận ra đôi giày anh ta phớp với người nói chuyện đêm qua. Những gì bố và em tôi trả vẫn chưa đủ với anh hay sao? Nguyên nhân khiến bố tôi chết chính là anh. Rốt cuộc anh đã nói gì? Người cần sống thì vẫn phải sống còn người phải chết nhất định không được tồn tại. Tôi nhất định bắt anh phải trả giá. Tôi chờ ngày em đến tìm tôi. Tôi ngày ngày cầm đơn đi khắp nơi để kiện anh ta để giải oan cho bố. Nhưng vô vọng Hắn chưa một lần bị gọi lên điều tra Dù cho tôi đã nói trước Khi chết bố tôi đã gặp anh ta Đây rồi này Sao mày vẫn đi kiện vậy Đã 3 tháng rồi đấy Hoa Tao nhất định phải tống hắn vào tù Biên bản pháp y đó Tao nhờ mãi bố tao mới lấy được đấy Bố Hoa làm bên pháp y Cảm ơn nhiều nhá Kỳ lạ là bố tao nói Đọc thoáng qua thì sẽ nghĩ bác trai mất khi treo cổ Nhưng dựa trên độ thâm tím Hình như là chết trước đó rồi Thật sao? Tao cũng nghĩ vậy vì khi lau tay chân cho bố nếu mới tự vẫn vậy thì tay chân vẫn phải ấm không có chuyện cóng như vậy được Lần cuối gặp là 4 giờ sáng mẹ phát hiện ra lúc 5 giờ tức là 1 tiếng Vậy tại sao khi kết luận lại là tự tử được kết luận rất vội vàng Cái đó bố tao không nói nhưng bảo tao nhắn mày là có thế lực nào đó đang che đậy cho kẻ hại gia đình mày Thật sự lật hắn rất khó Nhưng như vậy không lẽ bác trai lại bị sát hại. Tôi cắn chặt răng tìm đến nhà Tuấn. Đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào nhà anh ta. Cánh cửa tự động mở ra. Người làm đi ra mời tôi vào. Ông chủ nói cô vào nhà đi ạ. Tôi bước vào nhà anh ta. Anh ta đang tầng bóng ở sau sân. Đến sao không gọi lại cứ đứng vậy. Anh đã giết bố tôi. Anh ta khừng lại rồi cười. Em nói linh tinh gì vậy? Kết quả khám nghiệm. Bố tôi chết trước khi treo cổ tức là đã có kẻ ngụy tạo hiện trường anh nhớ kết quả kết luận bố em tự tử, tử mà mà khoan đã, sao lại nói chuyện đó với anh anh chỉ cần trả lời tôi là có phải anh hại bố tôi hay không có thì sao anh ta nhìn thẳng vào mặt tôi tôi sẽ kiện anh ai sẽ nhận vụ này vậy em có bằng chứng gì tôi nắm chặt tay trước sự vênh váo của anh ta một cô gái chạy từ bên trong ra quàng vào vai anh ta ai vậy hả anh Em không cần biết. Vào trong đi. Ghét ghê. Cô ta lừa mắt với anh kìa. Em về đi. Đừng đến đây nữa. Hãy chấp nhận số phận đi. Bố em đáng chết. Tôi quay đi. Ngày nào cũng đi đến các cơ quan ngồi chờ bác tôi. Chờ đến ngủ gật. Có vẻ như bác tránh không muốn gặp. Họ hàng khi bố tôi còn là quan chức thì niềm nở. Giờ tôi nhờ họ thì họ né và từ chối mọi cuộc gặp. Bác đi ra cổng Tôi gọi với. Bác! Vụ bố con bác nghe chưa Đây là hồ sơ Con về đi đừng tìm bác Bác bận lắm Vụ bố con đã kết thúc rồi Hãy để bố con được yên nghỉ Bác có vẻ như bác biết điều gì đó đúng không Chúng ta không làm được gì họ đâu con ạ Thôi con hãy về đi Bác nói vậy là tôi đã hiểu Trở về nhà Thấy mẹ ngồi trước gương Tôi với lược Mẹ để con chải tóc cho Tóc mẹ dụng nhiều lắm Môi mẹ tái bợt Hà này Căn nhà này sẽ bị tịch thu Do bố con ăn hối lộ Nên họ sẽ tịch thu để xung công quỹ Vậy chúng ta ra ngoài thuê Con sẽ đi làm Con đi học đi Không học được ngành yêu thích thì sư phạm Con học giỏi Mẹ tin con sẽ làm được Giỏi để làm gì đâu mẹ Tất cả bây giờ được che đậy bằng tiền Kẻ có tội thì sống nhởn nhơ Còn người vô tội thì lại chết oan uổng Chúng ta sẽ ra nước ngoài sống gì của con ở bên đó Mẹ muốn để gì con chăm sóc mẹ Mẹ ơi, mẹ sao vậy Không sao đâu Mẹ ổn mà, do thời tiết thôi Mẹ, mẹ ốm rồi đấy Mẹ ơi Mẹ ơi, ra ăn cơm thôi Con nấu xong rồi Bà mẹ con tôi ăn tối vui vẻ bên nhau Hà, con đừng đi kiện nữa Chúng ta không thắng nổi họ đâu Họ có thế lực và tiền bạc Còn chúng ta thì không Con nhất định sẽ có ngày kiếm anh ta Để trả thù cho bố con không tin bố tử tử. Mẹ thở dài. Gia đình tôi sắp xếp hành lý và bay sang Pháp sinh sống. Ngồi trên máy bay, nhìn ra ngoài tôi thở dài, khi nghĩ đến một miền đất mới, một nơi xa lạ, với những điều mới đang đón chờ. Cháp 4. Ám ảnh Cuộc sống đối với con người là một thử thách, và dường như tôi đã vấp phải sự thử thách của tuổi đầu đời. Một sự thử thách và mất mát quá lớn. Vừa bước chân xuống máy bay, thì có tiếng hét lên, Chị ơi chị ơi Bà dì như trẻ con Chị làm gì mà hét to thế Em hồi hộp quá Hai con quỷ con kia lớn thế này rồi à Nghe tin anh mà em bùn rùn hết cả chân tay Thôi chuyện qua rồi Về thôi về rồi nói Nhà dì ở một căn hộ tập thể Bên ngoài ô Từ khi lão nhà em mất Em cứ thui thủi một mình Còn thằng Huy nữa không nghĩ cho con á Em chả thiết sống nữa đâu chị ạ Thôi khổ lắm Cái câu này nói mãi rồi, sống vì con đi. Vâng chị, chị Hà, Huy giờ mấy nắm võ ta, tôi bóp thẳng vào hầu cổ. Ơ em đùa mà, biết chị giỏi võ rồi, đừng nhờn với chị. Lâu lắm rồi mới thấy con cười đấy, tôi tắt nụ cười. Con có bạn bên này, con ra ngoài đây, đi cẩn thận nhé Hà. Huy đi mua cho mẹ mấy món này, mẹ ghi hết ở đây rồi, nhanh về mẹ còn làm. Vâng, chị Hà đi với em đi ừ cho ngắm thành phố chút nhỉ chị không biết tiếng pháp đâu đấy biết mỗi tiếng anh quan trọng gì có trai đẹp là em ở bên cạnh là yên tâm rồi ghê quá nổi cả da gà rồi huy lên xe lái đi này có nghề nào mà nhanh kiếm được tiền không chị cần tiền nhiều như thế để làm gì chị cần trả thù chị phải có tiền mới có thể trả thù được ghê nhờ như là phim ý đừng nói mấy chuyện xàm xí với em bên này công việc dễ kiếm chủ yếu là có trụ lại được không ý như nào Huy quay sang nói chuyện với tôi đột nhiên một chiếc xe mất lái lao thẳng sang ngang đâm vào xe tôi chiếc xe lật nghiêng tay tôi đẩy máu do kính vỡ văng vào người có tai nạn rồi cô gái tôi nhớ cuối cùng là tôi thấy xe cứu thương tới tiếng kêu khóc dường như của mẹ hả ơi con ơi tôi mơ màng nạn nhân mất quá nhiều máu mảnh kính văng khắp mặt tôi ngất lịm cho đến khi tỉnh lại mẹ mẹ ơi mẹ ngủ cạnh bên giường bệnh hà tỉnh rồi sao con vâng con bị sao không mẹ cái này hạ mang đồ ăn vào ơn trời chị tỉnh rồi ừ không sao rồi mẹ còn huy thì sao bị gãy tay lại không sao con thì bị nặng kính văng đâm hết vào mặt tôi sở lên khuôn mặt bằng bó vậy sao đây mẹ chắc kinh dị lắm tôi hoảng loạn chị đừng lo Bác sĩ đã phẫu thuật cho chị rồi, để em đi gọi. Tháo băng được rồi. Họ tháo băng ra, mẹ nhắm mắt lại, sợ phải thấy dung nhan của tôi. Ôi trời ơi, chị soi gương đi. Y tá cười rồi đưa gương cho tôi. Gương mặt tôi hiện tại còn xinh hơn hạ. Tạ ơn trời đất, không sao rồi, lại còn xinh đẹp con ạ. Chúng tôi chúc mừng gia đình, vì gương mặt bị hủy hoại, nên buộc phải can thiệp thẩm mỹ. Tốt rồi con ơi. Tôi cười trước gương mặt xinh xắn của mình, trong gương và về nhà. Cái thằng chết dẫm lái xe cũng không xong. huy ngồi im, còn có cố tình đâu. xít chút nữa thì chị mày mất toi mạng rồi đấy. Bây giờ bù lại chị ý sinh mà. Thôi, đau đầu quá. Qua rồi cứ nhắc lại. Mẹ, chi phí điều trị có nhiều không ạ? Do bên gây tai nạn bồi thường, nên gì mới bảo mẹ con ký quyết định thẩm mỹ cho con luôn. Giờ xinh lắm con gái ạ. Vâng. Tôi cười tươi Ăn tối vui vẻ bên gia đình Rồi ra ngoài đi dạo Táo này con, ăn hoa quả cho lại người Mẹ nhét túi tôi hai quả táo Đi gần gần thôi nhá Con biết rồi Ra ngoài đi bộ được một đoạn Thấy có một người ngồi bên đường Quần áo rách dưới mặt mũi bẩn thỉu Tôi đi qua rồi lùi lại Móc quả táo trong túi ra cho Này, tôi cho này Người đó ngơ ngẩn nhìn tôi Với tay đặt vào bàn tay Ăn đi rồi cho tôi hỏi một câu nhé. Tên ăn mày quay mặt đi. Ô kiêu thế, này. Tôi ngồi lùi ra trước mặt. Tôi có xinh không? Tên ăn mày tròn mắt ngạc nhiên. Xinh, đúng không? Tôi ngắm cả ngày nay rồi đấy. Tôi cười ha ha. Này, chị đi đâu đấy? Huy gọi, tôi đứng dậy vẫy tay. Tôi phải đi rồi, hôm khác trả lời tôi sau nhé. Tôi viết cổ Huy. Khai đi, vừa đi với bạn gái đúng không? Em làm gì có, vớ vẩn. Lại làm trò ư, người xịt thơm phức thế này, có thì nhận đi. Chị ốm dậy gì mà khỏe như voi thế, đầu gãy cả cổ em. Tên ăn mày cầm quả táo cười nhẹ, nhìn bóng Hà xa dần. Hôm sau, tôi quyết định xin đi làm. Đi học đi con, kiếm tiền làm gì. Con có việc nhất định phải quay về Việt Nam. Hạ đi học rồi, còn con sao cứ cố chấp vậy. Con đi đã nhá. Tôi đến nơi. Tuy chỉ làm nhân viên bán quần áo tại một cửa hàng thời trang cao cấp. Xin chào chị, em là Trần Thu Hà. Rất mong mọi người chỉ bảo em. Ở đây thường xuyên có khách vip nên sẽ được cộng cao nếu mời được họ mua nhiều. Em hiểu ý chị chứ? Dạ, em hiểu. Chị mặc áo này xấu béo lắm chị ạ. Chị mặc màu này già lắm. Vậy mẫu nào được? Em thấy ở đây chị mặc không cái nào hợp cả. Quản lý ôm đầu. Hà, em có muốn làm việc tiếp không? Có chứ ạ. Vậy sao lại bán hàng kiểu gì vậy Quản lý hét lên Nhân viên xì xào Tôi nhắc lại là em đang thử việc đấy Em không quen nói dối Thật sự không hợp mà Lại còn cãi à Sau một ngày làm việc Đi qua tiệm thịt bò Tôi nghĩ ngay tới mẹ và dì Mở ví ra đếm tiền Không đủ rồi Lần sau nhất định sẽ mua được loại bò này cho mẹ và dì tối đến ăn xong Tôi lại đi tập thể dục Ăn xong đi bộ sóc ruột đó con Con cần thể lực tốt để còn lo chuyện tương lai Nói gì mà gớm vậy con Hà này Chuyện của bố con Con nên quên đi Mẹ chỉ muốn chúng ta sống yên ổn thôi Con không quên được Tôi tức giận đứng dậy đi qua hạ Liệu hắn sẽ phải trả giá phải không chị Đúng thế Nhất định sẽ có ngày đó Đi bộ rất nhanh qua chỗ tên ăn mày hôm nay Hắn lại ngồi đó dựa vào cột đèn ngủ Đi hai vòng đi qua Hắn vẫn ngủ một tư thế đến khi tôi mệt rồi ngồi nghỉ. Trời đổ cơn mưa, tôi cởi áo đứng trùm lên che, tên ăn mày mở mắt. Sao? Thấy tôi ga lăng chưa? Nếu tôi là đàn ông á, có ối em chết đấy. Tôi che chiếc áo trên đầu, còn hắn thì cứ nhìn lên, hình như bị câm, rõ khổ. Đột nhiên đứng dậy cao lù lù, tôi giật mình, giật cả mình. Anh ta quay đi trong mưa, tên ăn mày chân tập tĩnh bước đi trong cơn mưa. Tôi nhìn theo rồi chợt nhận ra, Còn nhiều người khổ hơn mình rất nhiều. Đúng là dù ở đây nước giàu có thì cũng có người nghèo và người giàu. Hôm sau đi làm tôi bị quản lý củ hành lau ba tầng kính bằng tay. Đúng là áp bức mà. Hôm nay sẽ có VIP đến nên chúng ta cần hết sức chú ý. Lát sau ba chiếc xe đèn bóng loáng một cô gái đeo kính đen bước xuống với đôi bốt cao mặc chiếc váy lông sảnh điệu bước vào trong quản lý cười miệng rộng đến vành mang tay. Hàng mới về, ở đây thưa tiểu thư Cô gái thở dài Tôi thấy quen quen vì đeo kính nên nhìn không rõ Bộ kia, bộ kia Chỉ và nhân viên chọn Cô ta không cần thử Chỉ giày phải thử Nên tôi mang ra Cô ta dơ chân ra Tôi tóm chân đặt vào giày Nhét mãi không vào được Nhân viên mới à? À vâng tránh ra để tôi làm Do chân cô ta to quá Cô ta có vẻ tức Sai giày này không vừa rồi Tôi á toàn đi sai này, Ở đúng rồi. Quản lý nhét mãi cũng không vào. Không vừa đâu, phải lấy sai to hơn. Này, người ta bảo vừa sai này mà. Cô ta bỏ kính ra quát lên, tôi chỉ. ô đột nhiên một cô nhân viên trong cửa hàng, đột nhiên rút dao ra, lại gần. Vệ sĩ vẫn đứng bên ngoài nên chưa chú ý. Hoàng Diệp, cô gái đơ người rồi tôi quát. Cẩn thận phía sau. Quản lý hét lên, chạy vội ra sau Hoàng Diệp. Hoàng Diệp quay lại né không kịp nên bị đâm sượt. Tôi chạy ra đạp Diệp ngã ra sau. Cô gái kia muốn đâm chết. Ánh mắt sắc bén đến đáng sợ như một sát thủ. Tôi với chiếc khăn quàng, cô gái đâm Diệp để giữ tay. Còn khốn muốn giết tao à? Tôi ở phía sau cầm khăn quàng cổ, quấn rất nhanh quanh cổ cô ta, rồi đạp mạnh vào tay, còn dao cô ta bắn ra. Cô ta với tay tóm tóc tôi, tôi quay lại tóm vào cổ bóp, tránh ra. Tao chỉ giết kẻ cần giết Người đâu rồi Diệp hét lên Vệ sĩ chạy vào Thấy tôi và cô ta họ tóm cả hai Ai sai cô đến giết tôi Khoan đã thả cô ta đi Cô chủ nếu ông bà chủ biết sẽ giết chúng tôi mất Tôi bảo thả ra Chuyện hôm nay sẽ không ai biết Hiểu không Họ kéo cô ta ra ngoài Rồi kéo cả tôi Ô này tôi liên quan gì cô biết tên tôi chắc cùng đồng bọn Đi đi tôi biết các người làm nhưng tôi sẽ giữ bí mật tới khi chết ô các người nào tôi đây hà đây tôi hà ở bên sinh đây không nhớ tôi à cậu tôi đây sinh hơn đúng không chuyện bao nhiêu tiền đập vào mặt mà nị hà sao đúng là hà không không tôi thì ai đồ dở hơi diệp nhảy lên sung sướng đúng cậu rồi nghe giọng quen lắm mà cậu quên tôi nhanh vậy à đâu có có lên facebook nhắn tin mà cậu trả bao giờ trả lời ở lâu rồi cũng không lên mạng đồ quỷ sao giờ sinh vậy biết làm sao được ông trời cho vậy đấy tôi cười ha ha cảnh sát đang tới diệp đổi sắc mặt mọi thanh toán quản lý của tôi sẽ lo và hãy giữ kín cứ nói là có hiểu lầm đi thôi diệp kéo tay tôi đi đâu đang làm cho mượn cô nhân viên này tí nhá diệp kéo tôi ra ngoài đến quán kem này chúng ta có duyên đấy ai bảo là không có đâu cậu có võ giỏi nhỉ Ờm, tôi định làm hình sự mà Sao lại qua đây để làm việc vậy Do có sự cố Nên gia đình chuyển hẳn sang đây sinh sống Còn cậu, tưởng cậu ở Hồng Kông mà Điên, tớ sinh sống từ nhỏ bên này mà Sao cô gái đó lại muốn giết cậu vậy Tôi nhìn xung quanh Thấy cậu ta được bảo vệ nghiêm ngặt Thôi, quên chuyện đó đi Ừ, cậu sang đây thì tốt rồi Mình đang không có bạn, cô đơn lắm luôn Cần gì chơi tôi cũng đâu có chơi với ai Diệp lầm bầm Nói thế mà được ư Bà chủ nói đang chờ cô. Về đi, dành qua gặp nhau. Sao phũ thế? Tôi búng mũi. Đi đi, mẹ cậu đang chờ đấy. Số mình đây, số cậu đâu? Ờ, không nhớ số. Đưa đấy tôi nháy sang. Tôi nháy sang Diệp cười. Đi đã nhá, mai tới qua nhá. Ừ, đi đi. Tôi cười rồi trở về nhà. Thấy dì bà mẹ đang làm cơm thơm phức. Rửa tay rồi đi ăn cơm đi con. Vâng, hạ đâu rồi ạ? Nó bảo bây giờ tối nó đi làm thêm. Vâng. Sao con không đi học rồi tối đi làm như em Con định bỏ học đến trường nào Tính sau đi mẹ Thôi con đói rồi Tôi ăn ba bát cơm Chị thế này ai mà dám lấy Chị không lấy chồng đâu Chị nói tiếng thạo rồi đấy Không bỏ công học liên tục nhờ Ai lấy chị chắc không đủ tiền mà nuôi ấy Còn gái gì mà ba bát cơm đầy Tiếng dễ ợt mà Sai rồi nhá Dì cho con bát nữa tức là 4 Mẹ và dì cười Ăn tốt chứ sao Ăn cho có thể lực con ạ Ăn đi Ăn xong tôi lại đi bộ Đi qua chỗ mọi lần Hôm nay không thấy tên ăn mày Hình như mình bị sái tay hay sao ấy nhỉ Đau quá Chắc do va chạm lúc chiều với sát thủ dở hơi kia Nghĩ đến mà dùng mình Lúc ý nhỡ cô ta đâm trúng mình thì sao Ghê vậy Vừa đi ra chỗ cột đèn Lại thấy tên ăn mày đang ngồi nhìn đường phố Còn tôi ngồi xuống ghế uốn tay Lại gặp nhau rồi Tôi vừa cười vừa bóp tay mình Hôm nay tôi gặp sát thủ Cô ta định giết một cô bạn gái của tôi. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là trên phim. Thật sự bên ngoài họ giết nhau còn ghê hơn trong phim. Tôi đã liều mình xông ra. Tôi tả tả rồi múa máy. Xong, và tôi cứu được bạn mình. Đó là điều tôi thấy vui nhất đấy. Tên ăn mày thở dài. Hồng Kông 2015 Một bữa tiệc giữa các bang đảng, giữa các bang hội, giữa các ông chủ mafia diễn ra. Tất cả bọn họ đều là những kẻ trùm buôn ma túy Họ bàn tán gì sao Ông ta vẫn chưa xuất hiện Ông ta chưa bao giờ đồng ý đến những bữa tiệc thế này Chúng ta phải tự biết chứ Quá coi thường chúng ta rồi Nhà họ Hoàng thì sao nghe nói Nhà họ Hoàng đắc tội gì đó với ông ta Ông ta sẽ không bỏ qua Nhà họ Hoàng sắp tàn lụi rồi bằng đảng lên tiếng Mafia cũng chen vào Họ vẫn rất mạnh Tôi chỉ thắc mắc tại sao ông ta không dì chết nhà họ hoàng đó là thứ mà tôi thắc mắc. Đối với ông ta dễ như trở bàn tay. Tất cả chúng ta nói chuyện khéo ông ta đều nghe thấy cả đấy. Mọi người im lặng sợ hãi. Có những kẻ đáng sợ hơn chúng ta. Hắn luôn ẩn mình trong bóng tối dò xét đối phương một cách âm thầm nhưng thiết nghĩ ông ta không có đối thủ. Một kẻ máu lạnh với cả chính người sinh ra hắn. Tôi đi làm đang lau cửa kính thì một người đàn ông đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm. Tôi cúi anh ta cúi, tôi đứng lên anh ta đứng. Tôi lấy ngón tay vẫy vẫy, ý là bảo anh ta vào đây. Này, anh làm cái trò gì vậy? Anh ta bỏ kính, tôi nhận ra đó là anh trai của Diệp. Ô, là anh à? Anh ta cười nhẹ. Em là Hà. Vâng, có chuyện gì vậy ạ? Anh là Hoàng Long, anh trai Hoàng Diệp. Cái ý em biết rồi, cơ bản là... Sếp đang ngó tôi thì nghe tai nói nhỏ sếp già đang soi em Đang thử việc Nên nếu đến để cảm ơn vì chuyện hôm qua Thì không cần đâu Bố mẹ anh muốn gặp em Làm gì vậy á Anh ta kéo tay Cho mượn cô gái này tí nhá À à vâng Tôi nháy sếp là ý đừng Anh cứ tự nhiên Ra xe tôi vén tóc Anh gì này Tôi không phải là loại con gái dễ dãi Nếu có thích tôi Thì cũng đừng lôi phụ huynh vào cuộc Anh ta phóng vụt Tôi ngã ngửa ra sau Này, anh nghe tôi nói không đấy, sao anh em họ giống nhau thế, thích là làm. Đến nơi tôi há hốc miệng, nhìn căn nhà họ như là lâu đài vậy, giàu có thật sự, bảo vệ xung quanh rất đông. Tôi xuống xe, đi theo sau anh ta, cửa mở ra, tôi thấy hai người cũng khá lớn tuổi. Chào cháu. Cháu ngồi đi, tôi sợ sệt, thấy họ trông khá xã hội. Cháu uống gì, con ra ngoài đi, bố mẹ muốn nói chuyện riêng. Vâng. Anh ta lui ra ngoài, bác gái cầm tay tôi. Cảm ơn con, nếu không có con thì hôm qua con gái bác nguy rồi. Nó dù chỉ xước có một ngón tay, bác cũng lo lắm. Không có gì đâu ạ, chuyện qua rồi mà. Bác có việc muốn cháu giúp. Vâng, cháu thì giúp gì được ạ? Hãy làm vệ sĩ, bảo vệ con của bác. Dạ, tôi đờ người, ta sẽ trả 50k đô một tháng. Ta sẽ trả 50.000 đô một tháng nếu ít cháu có thể đưa ra con số dạ tôi vẫn chỉ dám dạ rồi buông thõng tay diệp mở toang cửa vào bố mẹ sao lại gọi bạn con đến bố mẹ muốn gì diệp kéo tay tôi lôi đi đi thôi đừng nghe nữa bố mẹ không thể để con bị nguy hiểm nếu không con hãy cho vệ sĩ nữ tiếp cận con ở cự ly gần được không con không thích gần người lạ diệp kéo tay tôi lên phòng tớ xin lỗi nhé Quay lại thấy mắt tôi sáng long lanh. Này, căn phòng của công chúa trong truyền thuyết đây à? Cậu không giận sao? Giận gì? Tôi nằm lên đệm, êm nhở, tôi cười tươi. Tớ à, thích cậu lắm đấy. Diệp ôm tôi. Này này, đừng lố nha, người ta còn dìn đấy. Thảo nào mà ngực to thế. To thật ư, cậu mà lại bé ư. Hai chúng tôi cười lăn lộn. Bố mẹ cậu lo quá, nên muốn mình làm vệ sĩ cho cậu đấy. Nguy hiểm lắm. Này, sao cậu phải vậy? có ai ghét gia đình cậu vậy à bố mẹ mình là dân xã hội đen cậu không nhận ra sao gì ghê vậy thật á vậy thôi tớ xin phép tôi đứng dậy diệt kéo tay cậu không muốn chơi với mình nữa à điên à chêu thôi này định khóc đấy à cậu còn nhớ người mình nói rằng mình yêu không phải nhớ chứ cậu nói yêu mà không thể anh ấy chính là người muốn tớ chết không những muốn giết tớ mà còn muốn giết cả gia đình tớ tớ thật sự hoang mang phải làm sao đây hả tớ phải sao đây giọt nước mắt của Diệp lăn trên tay tôi và tôi biết cô gái này thật sự đang rất đau khổ bởi vì có nỗi đau khổ nào bằng nỗi đau khi bị chính người mình yêu hại cảm giác đó dường như tôi đã từng trải qua đột nhiên Diệp gục xuống sàn lăn lộn sùi bọt mép Diệp, cậu sao vậy có, có ai không cấp báo, cô chủ bị đầu độc rồi tiếng mẹ Diệp khóc tiếng bác sĩ túc trực sẵn dường như sự việc này liên tục xảy ra phút chốc tôi bối rối tao nhất định sẽ giết chết mày câm miệng con còn nói được lời đó lúc này sao tại sao bố mẹ lại gây thù hẳn với hắn tại sao bố mẹ không giải quyết đi tại sao lại để chúng con gánh chịu long con câm miệng lại hắn có thể nghe thấy đấy con không sợ vừa nói xong một tiếng xoạt qua cửa kính một viên đạn bắn thẳng vào chân long tao đã nói con câm miệng cơ mà tôi nhìn ra ngoài cửa sổ sát thủ ở cách đó rất xa Tôi có thể thấy bóng, da kéo dẻm lại. Vết đạn xước ra thôi, tôi nghĩ họ cố tình bắn trượt. Tôi sẽ tấm vải buộc chân cho long Cô có phải bác sĩ không mà dám động vào chân tôi? Đau quá, chết tiệt. Im mồm, càng nói càng đau và mất máu đấy. Vết nhỏ, nhăm nho gì? Diệp sao rồi à? Chúng tôi lo rửa ruột rồi, nếu cứ thế này sẽ rất hại cơ thể. Mình phải sao đây? Cậu ta thật sự ép chúng ta rồi. Tôi sẽ lên lịch hẹn cậu ta một lần nữa. Xem cậu ta có đồng ý không? Chỉ xin cậu ta đừng động đến con chúng ta nữa thôi. Tôi nhìn bố mẹ Diệp, họ là dân xã hội và phải run sợ giống như tôi. Tôi phải run sợ trước Tuấn vì anh ta có thế lực. Tôi thấy họ giống như tôi vậy. Diệp nằm trên giường, cô gái vừa vui vẻ giờ nằm lặng yên. Đến 10 giờ Diệp tỉnh dậy. Cậu chưa về à? Mai không đãi thịt bò thì tôi bảo. Cậu sao rồi? Ổn rồi mà cậu về đi, không mẹ lo. Vậy tớ về đây, cậu nghỉ ngơi đi nhá Hà này, cảm ơn cậu Mai sẽ đãi cậu thịt bò ngon Nhớ đấy Tôi cười rồi đóng cửa lại Về nhà tôi đi ra ghế ngồi nhìn tên ăn mày Hôm nay tôi lại có chuyện rồi Một ngày phải nói là khá dài Tôi bắt đầu kể lể Bạn tôi bị thương Rồi là họ muốn tôi làm vệ sĩ cho họ Nói vậy chứ tôi vẫn sợ chết Dù có võ giỏi Độ nhận biết sắc bén Nhưng tôi vẫn sợ chết vì giống như bố tôi luôn tự tin rồi cuối cùng lại chết vô nghĩa này khi người ta nói phải mở mắt ra nghe chứ mà sao anh để mặt bẩn vậy ra kia có vòi nước rửa đấy anh ta đứng dậy bước đi này người ta có ý tốt mà lần nào cũng đứng lên trước là sao kiều thế xỉ đến ăn mày ở xứ này cũng khác người hà tôi đứng dậy ơ mẹ sao mẹ lại ra đây mẹ chờ con chứ sao nữa sao về muộn thế có chút việc mẹ ạ Mẹ này, mẹ nghĩ sao nếu mà con làm lương được 50.000 đô một tháng? Cái gì? Con lại mơ à? Trừ khi buôn ma túy. Về phòng lên mạng, tôi vẫn âm thầm nhờ hoa điều tra. Nghe nói bố cậu tham gia vào đường dây ma túy. Không thể, mình không biết họ kết luận vậy. Và tao nghĩ Tuấn hắn chắc chắn buôn ma túy, không thể nào giàu nhanh vậy được. Ừ, mình cũng nghĩ như thế, nhưng không có bằng chứng. Và việc bố tao có liên quan đến đường dây ma túy Dựa vào đâu họ lại kết luận như vậy được. Nghe nói chuyến đi sinh ngày trước là bố cậu đã liên hệ với băng đảng nào đó. Không thể nào. Một tên bị bắt, hắn khai ra bố cậu. Giờ thì hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Không biết đến bao giờ bố cậu mới được vô tội. Mình tin bố mình. Bố mình nhất định không bao giờ nằm trong đường dây đó. Để điều tra thêm manh mối rồi sẽ gọi cho. Điều tra số điện thoại bố mình. Liên hệ khi ở bên sinh với ai nhé. Mình cần số điện thoại đó. Ừ, sẽ cố vậy nhé. Cúp máy, tôi thở dài rồi lăn cành ra giường, nhìn sang bên giường, thấy hạ đang ngủ ngon lành. Hắn đã phá hủy cả cuộc đời em mình, mình không bao giờ tha thứ. Hôm sau đi làm, mời quý khách, ô chị sao vậy, thế bây giờ cô đi làm mà hơn khách, thì tôi chả gọi là khách, thích là nghỉ, thích là đi, tuyên bố bị sa thải. Tôi gói đồ đi ra khỏi cửa hàng, phía bên kia đường diệp cười tươi vẫy tay vậy cái gì bị đuổi việc rồi đây này mình sẽ trả lương cho cậu làm vệ sĩ hà bỏ ý định đó đi không chỉ cần cậu đi ăn với mình thôi ừ, tôi ngạc nhiên có công việc gì mà đơn giản vậy đến quán thịt diệp cứ nướng cho tôi ăn no say ngon thật thịt ở đây thơm thế tớ ước được sống như cậu vô tư tự do tự tại tôi đang nhét thịt vào mồm chợt khựng lại uống đi đang ăn nói làm người ta nuốt không nổi đây này ồ Thôi cậu ăn đi. Tôi thấy thương cho Diệp. Này, về nhà mình đi. Chi vậy? Về cho vui. Cô ơi, gói cho cháu ba suất bò. Này, đãi đấy. Ôm, cậu cứ lấy nhiều vào. Ba suất thôi. Về nhà tôi vừa bước vào nhà, dì ném dép vào Huy. Con người ta lớn làm xong dọn dẹp nhà cửa. Đây chỉ suốt ngày chế với tạo. Bừa cả nhà ra rồi không dọn. Trông phòng có khác gì cái ổ chuột không? Con bảo cuối tháng con dọn một thể mà. Thấy Diệp Huy ngại. Sao lại có con gái lạ vào nhà thế này? Chị sao không bảo một tiếng? Tôi lao vào vỗ đầu. Bảo bảo cái gì? Dọn nhà đi. Nhà có khách mà mấy đứa làm gì vậy? Cháu chắc là bạn của Hà. Dạ vâng. Tốt quá vào đây. Nhặt hồ cô cái vỏ đỗ. Mắt cô kém quá. À vâng. Thấy Diệp vui vẻ tôi cũng vui theo. Dọn dẹp phòng Huy. Bạn chị à? Xinh thế. Mơ đi bằng tuổi chúng ta đấy. Bất công. Thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào. Nói gì đấy? À bộ quần áo kia không mặc nữa đúng không? Còn đầy bộ em không mặc nữa Sao thế? Từ thiện à? Cho chị một bộ là được Tôi gập gọn gàng rồi cười tươi cho vào túi Tối đến tôi cũng lén cho một ít thịt bò vào hộp Rồi đi ra ngoài Con đi đâu vậy? Con ra một cái này rồi về ngay Trên tivi hình ảnh Tuấn ghi bàn thắng Được mọi người tung hô Quá hay, trẻ đẹp trai lại còn có tài Hạ đúng lúc đi về thấy vậy Đứng lặng yên nhìn màn hình Bật cái khác đi Diệp, ăn nhiều cái này đi cháu, bổ lắm Hạ, vào ăn đi con Con không đói Hạ lầm lì đi vào phòng Tôi quay đi buồn bã Ra tới chỗ tên ăn mày Hôm nay không thấy anh ta Đứng dậy tôi vấp ngã sấp mặt Cái gì vướng vậy Tôi giật mình khi thấy có người che báo lên mặt Ngủ ngay phía sau Gì mà ghê vậy À lúc nãy mình ngồi bên kia về thì quay bên này Hết cả hồn Tôi bỏ tờ báo trên người tên ăn mày ra Mặt luôn để bẩn Anh ta mở mắt tôi cười Thịt bò này Anh ta ôm mặt Ô oh, chê à Thịt bò đấy Đồ mới không phải thừa đâu nhá Tôi để đây Đói thì ăn nhá Còn đây là quần áo Không phải mới Nhưng mà anh thay đi Rồi sau hôm nay Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu Tôi đã quyết định đi làm rồi uhm, Tôi phải đi kiếm tiền Để tìm ra sự thật Về cái chết của bố mình Anh coi như là người bạn đầu tiên của tôi Khi tôi đến với thành phố này Cố sống tốt nhé. Tôi đứng dậy quay đi. Quên mất, hắn bị câm mà. Tôi cho tay vào túi về nhà. Thấy Diệp đang nhổ tóc sâu cho mẹ. Về rồi à? Ừ, muộn rồi đấy, cậu nên về đi. À, cháu xin phép về đây ạ. Tớ sẽ làm vệ sĩ cho cậu. Sao cơ? Tớ có nghe nhầm không? Không, tớ nói thật đấy. Tốt quá rồi, vậy cậu tính bao giờ qua ở với mình? Phải qua ở à? Chứ sao, không được đâu. Ngày làm tối về. Vậy đêm mình cũng có nguy cơ bị sát hại đấy Vậy tính sau nhá Thôi về đi Nhìn chiếc xe đi quất Tôi tự dưng nghĩ Mình đang tự đâm đầu vào chỗ chết à Không đúng Mình vì tiền Vì tiền Tôi gào rú lên huy